Trường 23 Giáng sinh trong phòng kín Phải chăng đây chính là lý do cụ Damredor không nhìn vào mắt harry nữa? Phải chăng cụ cho rằng chính Voldemort đang chọc chọc nhìn ra từ đôi mắt của nó và có lẽ cụ sợ rằng đôi mắt trong xanh ấy có thể trở nên ngầu đỏ với đôi con ngươi co lại thành hai dạch ti hí như mắt mèo? harry nhớ lại bộ mặt cục rắn của Voldemort đã từng một phen bị lộ ra ở sau gáy của giáo sư Krell như thế nào? Và bất chợt nó đưa tay sờ gáy chính mình, lo lắng băn khoăn là nó sẽ cảm thấy như thế nào nếu Voldemort tòi ra từ sọ nó. Nó cảm thấy nó thiệt là nhơ nhước tẩm lợm, như thể nó đang mang mầm mống chết chóc không xứng đáng ngồi trên cùng một toa tàu điện ngầm từ bệnh viện trở về, với những con người vô tội trong sáng mà đầu óc và thân thể không bị chút tì vết nào của Voldemort. Giờ đây nó đã biết là nó không chỉ nhìn thấy con rắn mà nó đã là con rắn đó. Và rồi một ý nghĩ khủng khiếp nảy ra từ trong đầu Harry, một ký ức chợt trồi lên trong não nó, một ý tưởng khiến rượt gan bên trong người nó cồn lên và quằn quại như con rắn. Hắn còn lùng kiếm cái gì ngoài bọn tử thần thực tử? Cái mà hắn có thể ăn cắp như một vũ khí, cái mà lần trước hắn không có. Chính mình là vũ khí đó, Harry nghĩ, và ý nghĩ này không khác gì thuốc độc ngấm vào và chảy trong mạch máu nó, làm nó dùng mình, khiến nó tản thần thoát, thoát mồ hôi hột trong khi nó lắc lư cùng với con tàu chạy xuyên qua đường hầm tăm tối Mình là kẻ mà Vodomoth muốn sử dụng Chính vì vậy mà người ta phải canh, trong, canh phòng mọi nơi mà mình đi tới Không phải vì bảo vệ mình mà vì sự an toàn của những người khác Chỉ có điều là không có hiệu quả, họ vẫn không thể lạ Cho người canh giữ mình mọi lúc Khi mình ở trường Hogwarts Mình đã tấn công bác Whistley hồi tối qua Chính mình, chính Voldemort đã khiến mình làm Và mình có thể Và hắn có thể nhập vô mình Nghe được mọi ý nghĩ của mình ngay lúc này Harry con có sao không cưng Bác Weasley thì thầm hỏi ham Bà chồm ngang người Ginny để nói với nó Trong khi chiếc xe lửa xình xịch chạy xuyên qua đường hầm tối thui Trông con không được khỏe lắm Con muốn bệnh hả Tất cả bọn họ đang nhìn nó Nó lắc đầu thiệt mạnh rồi ngước lên nhìn một cái quảng cáo bảo hiểm nhà Harry, con có chắc là con vẫn khỏe mạnh không vậy con? Bà Weasley vẫn hỏi bằng giọng đầy lo lắng Khi cả bọn đi vòng qua bãi cỏ hoang mọc um tùng giữa quảng trường Grimmauld. Trông con xanh xao quá Con có chắc là hồi sáng nay con có ngủ không? Con đi lên lầu và đi ngủ ngay bây giờ đi Và con có thể cần ngủ thêm vài giờ trước bữa ăn chiều nghe Nó gật đầu, vậy là nó có một cái cớ cho sẵn để khỏi phải nói chuyện với bất cứ người nào khác. Đúng trong là điều nó đang mong muốn. Vì vậy, khi bà Weasley vừa mở cánh cửa trước của ngôi nhà, Harry đi một mạch ngang qua cái cá lọng to như cái chân con quỷ khổng lồ rồi đi thẳng lên cầu thang và vội vã đi về phía phòng ngủ của nó và John. Khi đã ở trong phòng rồi, nó cứ đi qua đi lại. Ngang qua giữa hai cái giường ngủ và bức chân dung trống chân của cụ Phinissa Negrius bộ, bộ óc nó đầy ứ và sôi sùng sục, vô vàn câu hỏi và càng lúc càng trào lên thêm nhiều ý tưởng kinh hoàng Làm sao mà nó có thể trở thành rắn được chứ? Có lẽ là một người biến thú biến hình thú Mà không, nó không thể Nó phải biết chứ Có lẽ Voldemort là người biến thú chăng Dám lắm Harry nghĩ điều này nghe hợp lý Dĩ nhiên là hắn sẽ biến thành một con rắn Và khi hắn ám mình thì cả hai đều có thể biến hình Nhưng điều đó cũng không thể giải thích là làm sao mình có thể đi London Và quay trở về giường mình trong khoảng, trong khoảng thời gian chỉ có 5 phút mặc dù Nhưng mà nếu Vodomoth là một pháp sư giỏi nhất thế giới Không tính cụ đâm Thì có lẽ hắn cũng chẳng gặp chút khó khăn nào trong, khi, trong việc rời chuyển người ta như vậy và rồi trong một cơn hoảng loạn khủng khiếp chợt ập tới, nó nghĩ những chuyện này, những chuyện này hết sức vô lý. nếu Vodomos ám mình, thì ngay lúc này đây mình đang giúp hắn. nhìn thấu đáo vào tổng hành dinh của hội phượng hoàng, hắn sẽ biết vanh vách, ai là hội viên và chú Sirius đang ở đâu. mà mình thì đã nghe hóng được cả đống chuyện mà lẽ ra không nên biết, những chuyện mà chú Sirius đã kể cho mình nghe vào cái đêm mình đến đây nếu vậy thì nó chỉ còn mỗi một con đường nó phải rời khỏi ngôi nhà ở quảng trường Grimmau ngay lập tức nó sẽ nghỉ lễ giáng sinh ở trường Hogwarts với mấy đứa bạn khác như vậy ít nhất nó cũng không nó cũng giữ cho những người, người khác được an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ nhưng mà cái sách này thì hỏng bét vẫn còn có rất nhiều người lạ ở lại trường Hogwarts để nó làm cho tần nguyền và thương tổn rồi mà nạn nhân kế tiếp là Simmus, Dean hay Neville thì sao Nó ngừng đến bước trong phòng và đứng yên chừng chừng, nhìn vào cái khung tranh chống trơn của cụ Phinissa fin Negolis. Một cảm giác nặng, ảnh nghịch, như cục trì đang làm nghẹt cuống bao tử của nó. Nó không còn lựa chọn nó khác, nó sẽ phải trở về. Ngôi nhà trên đường Private Drive hoàn toàn tách ra khỏi thế giới phù thủy và các pháp sư khác. Ừ, nó sẽ phải làm như vậy. Nó nghĩ quẩn quanh ở chỗ này thì chẳng khá lên chút nào, nó cố gắng. Hết sức không để Hết sức để không nghĩ đến viễn cảnh gia đình Dursley sẽ phản ứng như thế nào Khi phát hiện ra nó ở ngưỡng cửa nhà họ Sớm hơn dự tính những 6 tháng Nó bước dài đến bên cái dương của mình Nóng sập cái nắp Rồi khóa lại Rồi nó tự động nhìn quanh tìm con Hedwig Trước khi kìm nhớ ra là Hedwig vẫn đang còn ở trong nhà biêu cú của trường Hogwarts Ừ thôi Thì đỡ vác thêm cái lồng cú của con Hedwig Nó nắm một đầu của cái dương và kéo Được nửa đường về phía cửa thì một giọng nói lén lút vang lên đâu đó Bây đào tàu hả Nóng ảnh nhìn lại, cụ Phinissa Negles đã xuất hiện trước trên tấm vải bố Vẽ chân dung cụ và cụ đang đứng tựa vào cái không tranh Ngắm Harry với vẻ khoái trá lộ rõ trên mặt Harry kéo lê cái dương của nó thêm vài bước về phía cửa đáp gọn Không phải chạy trốn, không Cụ Phinissa Negles vuốt vuốt bộ dâu nhọn hoắt của cụ và nói Ta tưởng đâu đã là học sinh của Gryffindor Thì trò cũng được coi là dũng cảm chứ Theo ta thấy Thì trò cứ ở trong nhà Slytherin Chúng ta cũng dũng cảm Đúng vậy nhưng không ngu ngốc Thí dụ nếu mà được lựa chọn Bọn ta sẽ luôn luôn lựa chọn cứu lấy cái mạng của mình trước đã Cái mà con đang cứu không phải là cái mạng của con Harry đáp cầu lốc Trong lúc ra sức nhất cái dương Có một miếng thảm bị mối ăn Đặc biệt cô ghề nằm ngay trước cánh cửa Cụ Phinissa Negolos vẫn vứt vứt Tròm dâu nhọn gật gù À thì ra ta hiểu rồi Đây không phải là một cuộc đào thoát hèn nhát Mà là trò đang cao thượng Harry không thèm đếm xẻ tới cụ nữa Một bàn tay của nó Mới đặt mới đặt trên nấm đấm của cánh cửa Thì cụ Phinissa đã lười biếng nói Ta có thông điệp của cụ Đamredo Gửi cho trò Harry quay phát lại ngay Thông điệp gì Hãy ở yên chỗ trò đang ở Harry vẫn đặt tay trên nắm đấm cửa đáp, con đâu có nhúc nhích, vậy xin cụ nói thông điệp là gì? Cụ Finissa nói giọng êm ái. Thì ta vừa mới nói đó, đồ ngu, Godamredo bảo hãy ở yên chỗ cho đang ở. Dạ sao ạ? Harry thả đầu cái dương rớt xuống khẩn khoản hỏi, tại sao thầy Damredo lại muốn con ở yên, thầy còn nói gì nữa không? Không có gì nữa cả. Cụ Finissa Naglos Nhấn một chân mày thưa dỉn lên như thể cụ thấy Harry là một đứa sức láo. Cơn giận của Harry trào lên, mặt giống như con rắn đang phóng lên từ đám cỏ dài. Nó thấy kiệt sức, nó bối rối, không thể tả được. Nó đã từng trải qua kinh hoàng rồi nhẹ lòng rồi cực đại kinh hoàng trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Vậy mà cụ đâm vẫn không thèm nói chuyện với nó. Nó nói lớn, chỉ vậy thôi sao, ở yên chỗ đang ở à. Đó cũng là điều duy nhất mà bất cứ ai có thể chỉ bảo con sau khi... Bị bọn giám ngục tấn công Harry à, cứ ở yên trong khi người lớn giải quyết công việc Tuy nhiên người lớn chẳng mất công nói cho con biết chuyện gì cả Bởi vì cái bộ não bé tí ti của con có thể không khăm nổi Cụ Phinissa nói Còn to hơn cả giọng Harry. Cho biết không, đây chính xác là lý do khiến ta ghét làm thầy giáo Những người trẻ tuổi sao mà cứ khăng khăng một cách ngu hết biết Là mình hoàn toàn đúng về mọi thứ Chẳng lẽ... Con gà chống cho ai chưa ưa gáy đáng thương này chưa hề có lần nào nghĩ ra là át phải có một lý do xuất sắc nào đó khiến cho ông hiệu trưởng của trường Hogwarts không thể hé lộ cho trò biết một chút xíu chi tiết nào trong những kế hoạch của ông ta sao? Chẳng lẽ trong lúc cảm thấy bị đối xử tệ bạc trò chưa bao giờ tạm ngưng để ghi nhận là tân theo mệnh lệnh của con cụ Dumbledore thì không bao giờ trò bị đưa đến chỗ hiểm nguy hay sao? Không, không, giống như tất cả những người trẻ tuổi, trò chỉ khăng khăng tin chắc Chỉ có một mình trò cảm thấy và một mình trò mới nghĩ mà thôi Chỉ có một mình trò nhận ra hiểu họa Một mình trò là người duy nhất đủ khôn khéo để nhận biết chúa thể hắc ám đang mưu tính chuyện gì Harry nói nhanh, vậy là thầy Damredon đang dự tính làm gì đó với con à? Ta có nói vậy sao? Cụ Phinissa Nagolas lơ đãng xem xét cái bao tay bằng lụa của cụ, nói tiếp Thôi, mong chờ tha lỗi cho ta Ta còn những việc hay ho hơn, đáng làm hơn là nghe một đứa mới lớn dên dẩm, chúc cho một ngày lành. Và cụ Tà Tà đi ra khỏi khung tranh của mình và khuất mắt, Harry hát tiếng vòng bức tranh trướng trơn, Tốt lắm, xin cụ đi phút cho rồi, và thưa lại với thầy Damredo là con cóc thèm cảm ơn. Tấm vải bố trống trơn vẫn nín thinh, dẫn đi lên được. Harry kéo lê cái giường của nó trở về vị trí cũ dưới chân giường, rồi nó quăng mình lên giường nắm úp mặt xuống tấm khăn trải giường bị mối gậm. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể nặng nề và ê ẩm Nó cảm thấy nó đã trải qua một hành trình dài thăm thẳm Dường như không thể nào mới chỉ cách đây Không mươi 24 giờ, cho Trang đã kể đến bên nó Dưới mớ dây tầm gửi trang trí Nó mệt mỏi quá, nó sợ ngủ lắm Nhưng nó không biết nó có thể kháng cự được trong bao lâu nữa Cụ Đăng đã bảo nó ở yên Điều đó át có nghĩa là cụ cho phép nó ngủ Nhưng mà nó sợ lắm Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa thì sao? Nó chìm dần vào tối tăm Như thể đó là một cuộn phim chờ trực sẵn trong đầu nó để khởi chiếu Nó đang đi xuống một hành lang hoang vắng Về phía một cánh cửa màu đen trơ trụi Ngang qua những bức tường bằng đá xù xỉ Những ngọn nước và một ngưỡng cửa mở ra Mấy bậc cầu thang bằng đá dẫn xuống lầu bên trái Nó đi tới cánh cửa đen không thể mở ra Nó đứng lặng nhìn đâm năm cánh cửa Tha thiết muốn đi vào Một cái gì đó mà nó khao khát đến tận đáy lòng Đang ở bên trong cánh cửa Một phần thưởng mà nó không mơ nổi Giá mà cái thẹo của nó ngừng nhức nối Thì có thể nó đã suy nghĩ sáng suốt hơn Harry Giọng nói của John vang lên từ cõi xa xăm lắm Mà nói là bữa ăn tối đã dọn ra rồi Nhưng má sẽ để dành phần cho bồ nếu bồ muốn ngủ nữa Harry mở mắt ra nhưng John đã ra khỏi phòng rồi Harry nghĩ nó không muốn một mình ở đây Với mình, sau khi nghe những gì thầy mút đi nói, nó không muốn Nó nghĩ giờ đây họ đã biết cái gì ẩn trong người này Thì chắc không một ai trong số họ muốn nó có mặt ở đó Nó sẽ không thèm đi xuống lẩu ăn cơm tối đâu Nó sẽ không bắt họ phải chịu đựng sự bầu bạn với nó Nó chở mình nằm nghe xong bên kia Và một lát sau thì lại ngủ thiếp đi Lâu thì lâu sau mới lại thức dậy Vào sáng sớm ngày hôm sau, bụng nói cồn cảo Và rôn thì đang ngáy pho pho ở giường bên cạnh Đôi đôi mắt nhìn quanh phòng nó thấy hình dáng Tôi tối của cụ Phinissa Negrius Lại đứng lù lù trong cái khung tranh chân dung của cụ Và Harry suy nghĩ Có lẽ cụ Damredo đã cắt đặt cụ Phinissa Negrius Canh chừng nó để phòng trường hợp nó tấn công thêm người nào khác nữa Cái cảm giác bị nhơ nhước càng tăng thêm Phần nào nó phần nào áo ước Giá mà nó đừng nghe lời cụ Damredo ở lại đây Nếu đây là cuộc sống mà nó phải trải qua từ Nay trở đi ở ngôi nhà trên đường Trên quảng trường Grimmauld thì thà rằng Ngày về quách ngôi nhà ở đường Private Driver cho rồi Những người khác đều dành hết buổi sáng hôm sau để trang trí cây thông Noel Harry không thể nhớ ra là trước đây chú Sirius có lần nào được vui như vậy không Thiệt tình chú còn hát cả những bài ca Noel Rõ ràng là chú vui mừng vì có người bầu bạn trong suốt trong những ngày lễ Giáng sinh Harry nghe tiếng của chú vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo trống trải Nơi nó ngồi một mình ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ, mỗi lúc một trắng hơn, ham hê là sẽ có tuyết rơi. Vào suốt thời gian đó, nó cảm thấy một niềm sàng khoái độc địa là đang tạo cho người khác cơ hội để tiếp tục nói về nó, cái điều mà chắc chắn là mọi người đang làm. Khi nó nghe bà Weasley gọi khẽ tên nó trên cầu thang vào khoảng gần giờ ăn trưa, nó rút lui xa hơn nữa trên tuốt, ở tú trên lầu và phớt lờ tiếng gọi của bà vào khoảng 6 giờ chiều thì trương cửa reo và bà black bắt đầu gào thét trở lại đoán là lão uh, mundergos hay ai đó trong hội đến thăm harry chỉ tự sắp đặt cho mình ngồi một thế thoải mái dựa vào bức tường của căn phòng con bằng mã bốc bích chỗ nó đang trốn mọi người cố gắng phớt lờ luôn cơn nói khi nó đút cho con buckwick ăn mấy con chuột chết nó hơi giật mình khi có uh, khi có giọng tiếng giọng thình thình trên cánh cửa vào phút sau đó Tiếng Hermione vang lên Mình biết là bồ ở trong đó mà Bồ có làm ơn đi ra không Mình muốn nói chuyện với bồ Bồ làm cái gì ở đây Harry kéo cánh cửa mở ra hỏi Trong khi con bóc bích tiếp tục cào bới sàn nhà lót dơm Để mót lại bất cứ miếng thịt chuột vụn nào Mà nó có thể đã làm rớt Mình tưởng bồ đang trượt tuyết với ba mã bồ chứ Hermione nói Ôi nói thiệt với bồ Chứ trượt tuyết thì thiệt tình không phải là sở trường của mình Thành ra mình tới đây nghỉ lễ Giáng sinh Trên tóc Hermione còn vương chút tuyết và gương mặt cô bé ửng hồng vì lạnh. Hermione nói tiếp, Nhưng mà đừng nói với Ron chuyện đó nhé. Mình vẫn nói với nó là trượt tuyết thì rất hay bởi vì nó cứ cười quá chừng. Dù ra đi nữa thì ba má cũng có thất vọng một tí. Nhưng mình đã nói với họ là những người thực sự nghiêm túc về chuyện thi cử ở trường. Đều ở lại trường Hogwarts để luyện thi. Ba má mình muốn mình thi cho giỏi. Hai người thông cảm thôi Mà thôi tự mình đi về phòng của bồ đi Má của John đã đốt lò sưởi trong phòng Và bác ấy đã đem bánh mì kẹp thịt lên phòng rồi Harry đi theo Hermione trở xuống lầu 2 Khi đi vào phòng ngủ Nó hơi ngạc nhiên khi thấy cả John và Ginny Đang ngồi trên giường của John đợi tụi nó Hermione cởi áo khoác ra Và hào hứng nói trước khi Harry có thì giờ để mở miệng Mình đến bằng xe đò hiệp sĩ Điều trước tiên sáng nay là cụ Đambrero kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng mình phải đợi cho đến khi học kỳ chấm dứt một cách chính thức rồi mới khởi hành được Mụ Ambrick đã bầm gan tím ruột về chuyện mấy bồ đã biến mất ngay trước mũi của mụ mũ ta Cho dù thầy Đambrero đã nói với mụ là bác Winsley nhập viện uh, thánh Mungo Và thầy đã cho phép tất cả mấy bồ đi thăm cho nên Hermione ngồi xuống bên cạnh Ginny, hai đứa con gái Và cả hai đứa con gái và John đều ngước lên nhìn Harry Hermione hỏi Bồ cảm thấy thế nào H Harry đáp gượng gạo Khỏe Hermione mất kiên nhẫn Ôi Harry đừng nói dốc John và Ginny nói bồ đã lánh mặt mọi người Từ khi bồ từ bệnh viện Thánh Mungo trở về Tụi nó nói vậy à Harry chừng mắt ngó um, John và Ginny John ngó xuống chân nó nhưng Ginny dường như chẳng no núm gì cả Cô bé nói Ừ tụi này nói Và anh không thèm ngó tới bất cứ người nào trong nhà này nữa." Harry tức tối nói, "Chính các người không thèm nhìn ngó tới gì tới tôi chứ." Mép miệng của Hermione giật giật, cô nàng đưa ra giả thuyết, "Có lẽ mấy bổ vẫn thay phiên nhìn nhau nhưng có lẽ mấy bổ vẫn thay phiên nhìn nhau nhưng ngó hụt nhau." Harry quay mặt đi ngắt ngang, tức cười quá nhỉ? Hermione sắc giọng lại bảo, "Ôi chấm dứt mọi sự hiểu lầm đi, chuyện là như vậy." Những người khác nói với mình là bố đã nghe lén được câu chuyện tối hôm qua bằng bằng chứng nhĩ Thì sao? Harry gầm ngừ, hai tay đút sâu vào trong túi Khi đứng nhìn tiếc rơi rẻ đạc bên ngoài Chẳng phải mấy người trước giờ luôn nói về tôi sao Mà thôi, tôi cũng đã nhàm chuyện đó rồi Ginny nói, tụi này đã muốn nói chuyện với anh, anh Harry à Nhưng mà anh cứ trốn biệt từ lúc về nhà Harry cảm thấy càng lúc càng bị chọc giận thêm Tôi không cần ai nói chuyện với tôi hết Ginny cũng nổi giận Vậy thì thiệt, vậy thì anh thiệt là hơi ngu Bởi vì anh đâu có biết ai khác ngoài em đã Ngoài em ra đã từng bị kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ám Và em có thể nói cho anh biết bị ám thì như thế nào Harry vẫn đứng yên vì ảnh hưởng của những lời nói này đối với nó Rồi xoay người lại nó nói Anh quên mất Ginny hờn lầy nói mát mẻ May cho anh đấy Anh xin lỗi Harry nói và nó thiệt tình hối lỗi. Vậy vậy thì em có nghĩ là anh đang bị ám không? Ginny hỏi, để xem, anh có thể nhớ lại mọi việc anh đã làm không? Anh có những giai đoạn trống rỗng rất lớn khi mà anh không biết anh đang làm gì không? Harry sàng lọc lại bộ não của nó. Không. Ginny nói giản dị, vậy thì kẻ mà ai cũng biết là ấy đấy không hề ám được anh khi khi hắn ám em. Có lúc em không thể nhớ được mình đã làm gì trong nhiều tiếng đồng hồ. Em thấy mình đang ở một chỗ nào đó mà em không thể biết được làm sao em có thể tới được chỗ đó Harry gần như không dám tin cô bé ấy, Nhưng cũng gần như bất chấp chính bản thân nó Trái tim Harry nhẹ bỗng Nhưng mà rất chiêm bao Mà anh nhìn thấy ba em với con rắn Hermione nói Bồ đã từng chiêm bao như vậy trước đây mà Harry. Năm ngoái Bồ đã từng nháng thấy Photomot làm gì mà Harry lăng đầu Lần này thì khác Mình ở bên trong con rắn Nó giống như thể Mình là con rắn ấy Nếu Voldemort bằng cách nào đó đã dịch chuyển mình Đến London thì Bất chọn một ngày Hermione đáp luôn Giọng nghe hết sức bực mình Bồ sẽ phải đọc Hogwarts một lịch sử Và có thể cuốn sách sẽ nhắc nhở Bồ là, là Người ta không thể nào độ thổ hay giang thiên Bên trong trường Hogwarts Và ngay cả Voldemort cũng không thể khiến cho bồ Bay ra khỏi phòng ngủ được Haria. John nói Mà bồ ơi bồ đã ra khỏi giường đâu Mình nhìn thấy bồ vật vã trong Uh, trên giường trong giấc ngủ khoảng 1 phút trước khi tụi này có thể đánh thức bộ dậy. Harry lại tiếp tục đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ, tất cả những gì mọi người chung quanh nói không chỉ có tác dụng an ủi mà còn có lý. Nó giơ tay lấy một miếng bánh mì kẹp thịt trên đĩa Đặt trên giường mà không cần suy nghĩ lung lung lắm. Nó rồi nhặt um, rồi nó nhăn miếng bánh vô miệng nhai ngấu nghiến. Harry nghĩ, rốt cuộc mình cũng đâu phải là cái vũ khí ấy. Trái tim nó phỉnh ra đầy sung sướng và nhẹ nhõm. Nó cảm thấy như muốn hòa ca với chú Sirius khi tụi nó nghe tiếng chân chú đi thình thịch ngang qua cánh cửa phòng của tụi nó về phía căn phòng của con bóc bích, ngheo nga nghe hát bằng giọng bằng tông cao nhất, xin Chúa cho mày yên nghỉ bằng mã duy trẻ ơi. Sao mà nó lại có thể mơ tới chuyện trở về ngôi nhà trên đường Private Drive để nghỉ lễ Giáng sinh kia chứ? Niềm vui của chú Sirius khi thấy nhà mình lại đầy người và đặc biệt là việc Harry được trở về nhà đã lây sang cho mọi người. Chú không còn là một ông chủ nhà sâu thám hồi mùa hè nữa rồi. Và giờ đây, nhờ mọi người giúp một tay chú dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa. Đém. khi mọi người lên giường ngủ vào đêm Giáng sinh thì ngôi nhà hầu như không còn nhận ra được là ngôi nhà ảm đạm trước đây nữa. Chung đèn treo mờ xỉn không còn bị nhàn nhạt răng mắc nữa mà được trang hoàng bằng những vòng hoa ruồi và chuỗi dây trang trí vàng và bạc. Tuyết pha thuật lấp lánh từng đống trên thảm trên tấm thảm mòn sơ chỉ. Lại có một cây Giáng sinh do ông Munnerget đem về và được trang hoàng bằng những thiên thần sống đứng che khuất cây gia phả của dòng họ Sirius. Thậm chí mấy cái đầu gia tinh cũng đội nón và đeo dâu ông già Noel. Vào buổi sáng ngày lễ Giáng sinh, Harry tức giấc và thấy một đống quà chất sẵn dưới chân giường của nó, còn Ron thì đã mở gần hết một nửa đống quà của mình coi bộ to hơn đống quà của Harry. Ngồi giữa đống giấy gói quà, Ron thông báo cho Harry. Năm nay lời to cảm ơn bổ về cái la bàn trời bay nha, nó xịn lắm, quả của Hermione thua xa. Cô nàng tặng cho mình một cuốn sổ lập kế hoạch làm bài ở nhà. Harry sàng lọc qua mớ quả của nó và tìm thấy một món có nét chữ viết tay của Hermione. Cô nàng cũng tặng cho nó một cuốn sách trông như một cuốn nhật ký ngoại trừ cái điều là mỗi lần mở ra một trang thì thấy ghi những điều đại loại như Hãy làm luôn hôm nay, kéo ngày mai phải trả giá. Chú Sirius và thầy Lupin đã tặng cho Harry một bộ sách tuyệt vời có tựa là Pháp thuật, phòng vệ thiết thực và ứng dụng phòng chống nghệ thuật hắc ám. Quyển sách có hình, những hình ảnh minh họa chuyển động đầy màu sắc hết sức lộng lẫy về tất cả những thứ bùa chú trừ ếm mà sách miêu tả. Harry lật lật qua tập thứ nhất một cách háo hức. Nó biết bộ sách sẽ vô cùng hữu ích cho kế hoạch của nó trong lớp DQZ. Bác Hagrid tặng nó một cái vín nâu bằng lông và có mấy cái răng nanh có lẽ được coi như một khóa chống trộm Nhưng thì không may mấy cái răng này khiến cho Harry mỗi lần bỏ tiền bỏ bút bóp là mấy ngón tay của nó nguy cơ bị cá tét Món, ngọt, món quà của Poutons thì nhỏ Một mô hình thu nhỏ của cây chuối bay tia chớp Mà khi uh, ngắm nó bay qua phòng Harry lại ao ước giá mà nó vẫn còn cây chuối bay kích thước thực với mình John tặng một, cho nó một hộp bự tráng đậu đủ vị Ông bà ông bà Weasley thì vẫn là bộ đồ len muôn thủa và bánh mì, thịt bom Riêng Dobby thì tặng cho nó một bức tranh dễ sợ mà Harry đoán là tác phẩm của chính con gia tinh này Harry vừa đang định lật ngược bức tranh để xem trông nó có khá hơn chút nào Thì một tiếng nổ bút vang lên, Fred và Ross vừa độn thổ hiện ra ngay trên giường nó George nói, chúc mừng giáng sinh vui vẻ, khoan xuống lượt cầu thang nha hỏi, tại sao? Fred nhọc nhằn đáp, má lại không nữa, anh Percy đã gửi trả lại cái áo mà má đã tặng George nói thêm, tự anh đã cố gắng ăn nổi Má nói với má là anh Percy chẳng qua chỉ là một đống cứt chuồng to tướng mà thôi George tự lấy cho mình một viên kẹo nhái nói thêm, chẳng ăn thua gì hết Thành ra thầy Liu Ping đành phải lãnh đạn Anh cho là tốt nhất cứ để cho thầy dỗ má vui lên trước khi tụi mình xuống dưới ăn sáng. Fred vẫn nheo mắt nhìn bức tranh của Dobby hỏi Cái đó đại khái nhìn ra cái gì vậy? Nó trông giống như một con vượn có hai con mắt đen thui. George chỉ vào mặt sau của bức tranh nói Là Harry chứ gì nữa? Có ghi trên mặt sau tranh kìa. Fred nghe răng cười khì khì giống y khuôn. Harry quăng cuốn nhật ký làm bài mới của nó vô mặt frack, cuốn sổ văng trúng bức tường rớt xuống sàn, mở ra trang ghi nếu bạn chấm trên những chữ Y và gạch ngang những chữ T thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn mê. Tụi nó đi ra khỏi giường, diện quần áo vào và nghe những cư dân khác nhau trong ngôi nhà chúc mừng lẫn nhau, Giáng sinh vui vẻ. Khi xuống nửa trường cầu thang, tụi nó gặp Hermione, cô nàng hớn hở nói cảm ơn bổ tặng cuốn sách Harry hằng ba lâu nay mình vẫn mong ước có một cuốn tân lý thuyết số học đó và chai nước hoa John tặng thiệt là đặc biệt John ha John nói không có chi hất đầu chỉ một chỉ món quà gói gọn gàng mà Hermione đang cầm trên tay John nói thêm vậy thứ cây đó dành cho ai vậy Hermione dạng giữa đá Grincher John nói giọng cảnh cáo chớ nên tặng quần áo lão đấy Bồ có biết là chú Sirius đã nói gì rồi Critcher đã biết quá nhiều Chúng ta không thể trả tự do cho lão Hermione nói Khi tụi nó xuống tới tầng hầm Thì chỉ còn mỗi mình bà Weasley ở đó Bà đang đứng cạnh lò Bếp lò Và bà chúc tụi nó nghe như bà bị cảm lạnh nặng lắm Và tụi nó đều tránh đi chỗ khác John đủ đỉnh tới một phần cánh cửa Bẩn thiếu trong góc tối đối diện với Gian buồng chứa đồ ăn thức uống Mà Harry chưa bao giờ thấy mở ra John hỏi vậy ra đây là phòng ngủ của creature hả Hermione xác nhận giọng nói lúc này nghe hơi lo lắng ừ ơ mình nghĩ có lẽ tụi mình nên gõ cửa Ron gõ mấy khớp ngón tay của nó lên cánh cửa nhưng không có tiếng trả lời Ron kéo cánh cửa mở ra và không mấy khó nhọc nó nói chắc là lão lại bận dình mò đâu đó trên lầu Úi Harry thò đầu nhìn vô bên trong gần hết cả tủ cả cái tủ chỉ để chứa một cái nồi súp ra kiểu xưa hết sức vĩ đại Nhưng trong cái khoảng trống dưới chân tủ, bên dưới mấy ống dẫn nước, Critcher đã tự dọn cho mình một chỗ trông giống như một cái ổ. Một mớ bỏng bong những rẻ rách đủ loại và tấm, mấy tấm mền cũ xì bốc mùi được chất thành một đống trên sàn. Và giữa cái đống ấy là cái ổ bé tí mà Critcher cuộn tròn trong đó để ngủ hàng đêm. Giải rác đây đó, trong mớ vật liệu ấy là những mẩu vụn bánh mì đã thiêu và mấy miếng phô mai cũ kĩ mốc mích ở góc tủ. Tuốt trong cùng, ánh lên vẻ lớp lánh của mấy đồng bạc các và mấy món đồ nho nhỏ mà Harry đoán là Critcher đã mót lại, thần tình theo kiểu chimak là săn mồi. Từ vụ chú Sirius thanh lý đồ hồ đạc trong ngôi nhà, lão đã, đã xoay cách nào đó để lượm mót lại mấy tấm hình gia đình trong những cái khung bạc mà chú Sirius đã quảng đi hồi mùa hè. Lớp mặt kính của mấy khung hình đó đã bị bể nát, nhưng những cái hình đen trắng nhỏ xíu của những người trong ảnh vẫn cao ngạo nhìn lên Harry, kể cả... Bao tử Harry lại quặn lên một cái Mụ đàn bà đã bị nắp cái nồi đè và che tối thui Mà Harry đã chứng kiến phiên tòa xử mụ Trong cái tầm trầm tư ký của cụ Damredor Belichick Lachanger Căn cứ về ngoài thì tấm ảnh của mụ này Được lão Critcher yêu quý nhất Lão đã đặt nó trên trước tất cả những tấm ảnh khác Và đã hàn gắn những miếng kiếng bể bằng bùa dính mình Mình nghĩ mình chỉ cần để lại Món quà của mình ở đây Hermione đặt gói quà gọn gàng Trong chỗ lồi lõm xuống Đống chăn mền và rẻ rách Rồi lặng lẽ đóng cửa lại Ông ấy sẽ tìm thấy nó sau Như vậy cũng hay Khi tự nó đóng cánh cửa tủ lại Thì gặp chú Sirius Từ trong phòng chữ đồ Ăn thức uống đi ra Tay bưng một con gà Tây bự chảng Đã đến lúc tính tới món này Có anh thật sự nhìn thấy creature dạo gần đây không nhỉ Harry nói con không hề thấy ông ấy từ khi tụi con trở về đây chú đã biểu ông ấy ra khỏi nhà bếp rồi mà harry hỏi ông ấy có thể bỏ đi đâu phải không chú? y cho nói là không biết khi chú bạn biểu lão đi ra thì lão có tưởng là chú biểu lão đi ra khỏi ngôi nhà này không? chú sirius nói không không gia tinh không hề không thể từ bỏ chủ nhà được đi được trừ khi tụi nó được cho quần áo chúng bị ràng buộc trong ngôi nhà của dòng họ chủ nhân của bọn chúng harry cãi lại Chúng có thể ra khỏi nhà khi chúng muốn chứ Dobby cũng đã từng như vậy Cách đây 2 năm Hắn bỏ nhà Malfoy để đi tìm cháu Huynh Sau đó hắn tự... hắn phải tự trừng phạt mình Nhưng hắn vẫn thu xếp được Chú Sira... Cyrus tỏ ra hơi bối rối một chút Rồi chú nói Lát nữa chú sẽ đi tìm Lão Chú chắc là sẽ tìm thấy Lão Ở trên lầu khóc lóc đến lọt chồng Mắt vì tiếc nuối mấy cái quần phòng Hay cái gì đó của mẹ chú Dĩ nhiên Lão cũng có thể bỏ lăn trên ngăn thông khí của cái chặn chén mà chết queo rồi, nhưng mà chú cũng không nên hy vọng quá nhiều. Fred, George và Ron đều phá ra cười, tuy nhiên Hermione lại tỏ vẻ hờn trách. Sau khi mọi người ăn xong bữa trưa giáng sinh rồi, gia đình Weasley, Harry và Hermione tính đến chuyện đi thăm ông Weasley một lần nữa. Với sự hỗ tống của thầy Mắt Điên và thầy Lupin, lão Munger xuất hiện đúng lúc để thưởng thức món bánh nướng và bánh kem Noel. Lão đã say sờ. Cách nào đó để mượn được một chiếc xe hơi Để xài đỡ trong dịp này Bởi vì tàu điện ngầm không chạy vào ngày lễ Giáng sinh Chiếc xe hơi mà Harry rất nghi ngờ Là đã được mượn được mượn Với sự chấp thuận và vui lòng của khổ chú Đã được ếm một thứ tương tự như buồn nới rộng Từng được ếm trên chiếc Ford Angeli Của cụ ký của ông Weasley Mặc dù trong bề ngoài có vẻ như một chiếc xe hơi kích thước bình thường, nhưng cả 10 người cộng thêm lão Mundergut lái xe vẫn có thể nhét vừa vặn vô trong xe một cách thoải mái. Bà Weasley hơi ngầm ngừng. Lúc phải chui vô trong xe, Harry biết là bà đang đấu tranh dữ dội giữa sự không ưa lão Mundergut và sự không thích đi lại mà không xài tới phép thuật. Rốt cuộc, cái lạnh bên ngoài và lời này nỉ của lũ trẻ đã chiến thắng. Bà Weasley chui vào xe, ngồi giữa Fred và Bill ở băng ghế sau một cách vô cùng duyên dáng. Chuyến đi đến bệnh viện Thánh Mungo lần này thiệt là nhanh Bởi vì chẳng có mấy xe gội trên đường phố Nếu không có một rút nhỏ các phù thủy và pháp sư Đang dón rén đi thăm bệnh một cách lén lút Thì con đường hoàn toàn hoang vắng harry và những người khác ra khỏi xe Lã Monagot lái xe vòng qua góc đường để chờ Còn bọn họ thì vừa đi tàn bộ một cách bất thường về phía cửa hàng Có bức tượng người mẫu mặc đồ ni lông xanh lá cây Và rồi từng người một bước xuyên qua lớp kính Phòng tiếp tân trông ra vẻ lễ hội trong ra vẻ hội hè lễ lạc tươi vui lắm mấy trái cầu thủy tinh chưa sáng thánh muông go đã được hóa phép cho ra màu đỏ và vàng để chúng trở thành những trái cầu trang trí giáng sinh khổng lồ sáng rực rỡ mọi lối ra vào đều treo những vòng hoa ruồi và trưng cây thông trắng sáng ngời được phủ băng tuyết và tuyết được phủ băng và tuyết phát thẩn lấp lánh ở mọi góc và trên đỉnh mỗi cây đều gắn một ngôi sao lộng lẫy Gian phòng không đông đúc như lần họ đến trước đây, mặc dù mới đi ngang được nửa gian phòng, Harry đã nhận thấy mình đang chen vai thích cánh với một mụ phù thủy có cái lỗ mũi bên trái bị nút chặt bằng một cái trái ốc chó. Cô hả phù thủy tóc vàng ngồi sau bàn giấy cười điệu, cơm không lành, canh không ngọt hả, bà là người thứ ba tôi gặp cho ngày hôm nay, lầu tư thương thích do bùa phép. Họ gặp ông Weasley đang ngồi tựa lưng trên giường với một cái khai đặt trên đùi Còn lại mấy miếng gà tây của bữa ăn tối và một vẻ hơi ngựa ngùng trên gương mặt Sau khi bọn trẻ chào hỏi và tặng quà ông Weasley, bà Weasley hỏi Mọi việc ổn không, anh Arthur? Ông nói, quá mức nồng nhiệt một tí, tốt, tốt lắm, em ơ, uh, em gặp lương nghi Smell Rick, hả? Bà Weasley hỏi lại vẻ ngờ vực, chưa, mà chi vậy? Không, không có chi hết Ông Weasley hớn hở nói rồi bắt đầu mở đống quà của ông ra. "Chào mọi người ăn giáng sinh vui vẻ hả? Các con được những quà giáng sinh gì?" "Ôi Harry, cái này hết sức tuyệt vời." Ấy là vì ông vừa mở gói quà gồm mấy cái tua vít và dây chỉ do Harry tặng. Bà Weasley có vẻ không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của ông Weasley. Khi ông chồng của bà trồm tới bắt tay Harry, bà bèn xăm soi nhìn chỗ băng dưới lớp áo ngủ của ông, bà nói kèm theo một cái chăn lưỡi nghe như tiếng cay bẫy trượt sập. "Anh à thơ, Anh được thay băng rồi hả? Sao anh để cho thay băng sớm hơn một ngày vậy? Anh Arthur, họ nói với em là tới ngày mai mới cần thay băng mà. Trông ông Weasley hơi hoảng sợ, ông kéo chăn lên tận ngực, nói. Cái gì? Không, không, không có gì, chẳng qua anh... À... Cái nhìn chầm chầm sắc xảo của bà wisley khiến ông xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Ừ thì... Thôi đừng nổi giận mà Molly, chẳng qua anh August Pierre có một sáng kiến, em biết anh ta là lương y tập sự một chàng trẻ tuổi rất dễ thương và rất say mê y học bổ sung ý anh muốn nói đến một số phương pháp điều trị cổ của, của mấy người mắc gờ ấy uh, kêu là chỉ khâu molià thứ này chữa thương tích mắc hay lắm bà Weasley bật ra một tiếng kêu nửa như thét nửa như gầm báo hiệu điềm chẳng lành chút nào thầy libby tản bộ ra xa giường ông Weasley đến gần giường ông người bị người sói cắn ông này chẳng có khách khứa nào đến thăm Và đang thèm thường nhìn đám đông vây quanh ông Weasley, anh Bill thì lẩm bẩm gì đó về chuyện đi kiếm cho mình một tách trà hay cà phê. George và Fred bèn đứng dậy thì đi theo ông anh, hai đứa cùng nhé răng cười. Giọng của bà Weasley mỗi lúc một vang to hơn theo từng lời bà thốt ra và hình như bà chẳng hơi đâu bận tâm đến chuyện những người đi cùng. Những người cùng đi thăm bệnh ông Weasley đều đã lảng ra xa tìm chỗ né tránh. Có phải ông định nói với tôi là ông đã nhập nhằng xài tới mấy cách chữa trị kiểu mắc hồ không? Ông Weasley nói như vang xin Molly à, có gì đâu mà em mà nhập nhằng em yêu Chẳng qua chỉ là một cách mà anh Pia nghĩ là mình nên thử coi sao Chỉ có điều không may hết sức trà với những loại thương tích đặc biệt như vết thương của anh Cách đó không đạt hiệu quả như bọn anh đã hy vọng Nghĩa là sao? À, trà anh không biết liệu em có biết chỉ chỉ khâu là cái gì không? Bà Weasley khịt giam Khiệt mũi ra một tiếng cười khẩy Không có gì vui hết và nói Nghe như thế anh đang tìm cách khâu da cho anh uh, Khâu da anh cho dính lại với nhau Nhưng mà ngay cả anh Anh Arthur à Cũng đâu có ngu dữ vậy Harry đứng dậy nói Con cũng muốn đi kiếm một tách trà Hermione, John và Ginny hầu như cũng đứng bật lên Đi theo Harry Đóng cánh cửa đằng sau lưng lại Tụi nó vẫn còn nghe tiếng bà Weasley thét Anh nói đó là một ý tưởng đại khái Nghĩa là sao? Khi tụi nó đi ra tới hành lang Ginny lắc đầu nói Đúng là ba, chỉ khâu Em hỏi mấy anh Hermione nói một cách công tâm Thực ra mấy buổi biết đó Đối với những vết thương không do pháp thuật gây ra Thì chỉ khâu cũng có hiệu quả tốt lắm Mình nghi là trong nọc độc của con rắn Có hòa thêm chất gì đó Hay sao đó Mà cái tiệm nước ở đâu nhỉ? Harry nhớ cái bảng hướng dẫn Ở bàn giấy của cô phù thủy Tiết Tân nói Lầu năm tụi nó đi dọc hành lang xuyên qua một bộ cửa đôi nữa thì thấy một cái cầu thang ọp ẹp bên một bức tường treo đầy chân dung của những lương y mặt mũi coi thiệt là hung tợn lúc tụi nó trèo lên cầu thang nhiều lương y khác gọi với theo tụi nó đưa ra những chuẩn đoán cho những trục trặc kỳ quái và đề nghị những cách chữa trị thiệt kinh hoàng john cảm thấy bị sỉ nhục thực sự khi gặp một pháp thư, sư thời trung cổ ơi ơi gọi theo nó nói rõ ràng là nó bị bệnh văng miệng nặng lắm Lão Pháp sư đuổi theo dôn qua những 6 bước chân dung khác Vẹt những người trong tranh da để len lách Theo nó khiến nó nổi cậu Vậy chứ bệnh đó được coi là bệnh gì Đây là một bệnh ảnh hưởng lên da hết sức nghiêm trọng Cậu trẻ à Nó sẽ làm cho mặt cậu bị rỗ hoa Và trông khủng khiếp hơn cả cái mặt cậu bây giờ nữa Hai tai dôn nóng đỏ lên Lão coi chừng Lão nói ai khủng khiếp hả Cách chữa trị tốt nhất là lấy một cái gan con cóc Cột chặt vô cổ họng của cậu Rồi đứng trần truồng trong ánh rằm trong một cái thùng tròn đựng mắt lươn, tôi không hề bị bệnh văng miệng, nhưng mà cậu trẻ à, mấy cái tì vết xấu xí trên dung nhan cậu, dôn rợn dữ hết, chỉ là tàn nhang mà thôi. Thôi bây giờ lão làm ơn lui về bức tranh của lão đi và cho tôi xin hai chữ bình an. Lão lương nghi bèn quay qua mấy bức mấy đứa khác, đứa nào cũng đứa nào được lấy kiên quyết trơ ra một bộ mặt nghiêm trang đứng đắn. Đây là tầng thứ mấy rồi? Hermione nói, mình nghĩ là lầu năm. Harry nói, không, mấy lầu bốn thôi. Nhưng khi bước tới, đầu cầu thang thì nó đứng sững lại, ngó chằm chằm vô khung cửa sổ nhỏ trên cánh cửa đôi đánh dấu một hành lang khác có để thương tổn do bùa chú, một người đàn ông đang nhịn mũi trên lên cửa kính, cửa sổ giòm ngó tụi nó. Ông ta có mái tóc vàng rượi sóng, đôi mắt xanh lơ, sáng trong và một nụ cười toe tuét, tuét vô hồn để lộ hàm răng trắng hàm răng ngà trắng sáng chói. John cũng trợn mắt ngó người đàn ông đó kêu lên, "Quỷ thần thiên địa ơi!" Hermione thình nhìn kêu lên nghe như ngạc nhiên, nín thở luôn Ôi mẹ ơi, giáo sư lốc khát Vị cựu giáo sư bộ môn nghệ thuật phòng chống hắc ám của tụi nó Đẩy cánh cửa mở ra và tiến lại Mặc cái áo ngủ dài màu tím hoa cả Ông nói, ê chào, tôi chắc là mấy em muốn được xin chữ ký của tôi đúng không? Harry nói nhỏ với Ginny khiến cô bé cười khúc khích Thầy ấy không thay đổi gì mấy hả? Ron nói giọng nghe hơi ai nấy Ơ thưa giáo sư, thầy khỏe không? chính tại cây đũa phép xì ca queo của John không thực hiện đúng chức năng nên đã làm tiêu tùng trí nhớ của thầy Lockhart, tệ hại đến nỗi thầy phải vô đây trước tiên. tuy nhiên nhớ lại lúc đó, bởi vì thầy Lockhart đã toàn phế bỏ vĩnh viễn trí nhớ của Harry và John nên sự thông cảm của Harry đối với thầy cũng chỉ có mức độ mà thôi. thầy Lockhart rút từ trong túi áo ra một cây viết lông công đã tươm ngòi, hồ hởi phấn khởi nói: tôi quả thực khỏe lắm. Cảm ơn các em, nào các em muốn không, muốn có bao nhiêu chữ ký Các em biết không, bây giờ tôi có thể ký hàng loạt John nhến đôi chân mày lên nhìn Harry nói Ơ, hiện giờ tụi em không cần, cảm ơn thầy Harry hỏi Thưa giáo sư, thầy được phép đi Lang thang ngoài hành lang à, thầy không bị ở trong phòng sao Nụ cười dần dần tàn héo trên gương mặt thầy lốc khác Trong vài giây, thầy đăm đăm nhìn Harry Rồi thầy hỏi Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Harry nói Ơ, dạ rồi ạ Hồi xưa thầy dạy tụi em ở trường Hogwarts Thầy có nhớ không? Thầy lúc khát lặp lại trông có vẻ hơi buồn chồn Dạy à? Tôi hả? Tôi có dạy sao? Và rồi nụ cười lại tái xuất hiện trên gương mặt thầy đột ngột đến nỗi có vẻ hơi hoang mang. Đã dạy cho em mọi thứ các em biết rồi phải không? Tôi, tôi chắc vậy rồi. Ừ, vậy còn mấy chữ ký đó thì sao? Tôi nhắm khoảng một tá. Sau này các em có thể tặng lại tất cả những người bạn nhỏ của các em và không ai bị bỏ sót hết. Vừa lúc đó một cái đầu thò ra khỏi cánh cửa Ở cuối hành lang và một giọng nói vang lên Jinderoy, thằng bé hư kia Cưng lại lang thang đi đâu đó hả Một lương nghi trông ra vẻ từ mẫu Cài một vòng hoa lèo lèo trên mái tóc của bà Đang tất tả đi lên hành lang Mỉm cười thân ái với Harry và mấy đứa kia Ôi Jinderoy Con có khách đến Cưng có khách đến thăm hả Dễ thương biết chừng nào Mà lại vào ngày Giáng sinh nữa chứ Các cháu biết không Ông ấy chưa bao giờ có khách khứa nào hết Thiệt là tội nghiệp Và tôi không thể hiểu được tại sao lại vậy Ông ấy là một con người dễ thương vô cùng Đúng không cưng Thầy Lâu Khát lại nở thêm một nụ cười sáng chói Nói với bà Lương Y Chúng tôi đang ký tặng Các em đang xin chữ hàng đống chữ ký Không chấp nhận một lời từ chối nào cả Tôi chỉ hy vọng là chúng ta có đủ chữ ký Bà Lương Y nắm lấy cánh tay của thầy Lâu Khát Và tươi cười hết sức chiều mến với thầy Như thể thầy là một cậu uh, Là một đứa con cầu, cầu tự Mới được hai tuổi nghe ông ấy nói không, cách đây vài ba năm ông ấy cũng khá nổi tiếng đấy chứ. Chúng tôi rất hy vọng là cái chuyện khoái dạng chữ ký này là một dấu hiệu chứng tỏ trí nhớ của ông ấy đã hồi phục lại chút ít. Mời các em qua phòng đóng kín. Các em cũng biết đấy. À, chắc hẳn là ông ấy đã lẻn ra ngoài trong lúc tôi đang bận phát quà giáng sinh. Thường thường cửa vẫn được khóa. Không phải vì ông ấy nguy hiểm, nhưng bà lương nghi hạ thấp giọng xuống thì thào, hơi nguy hiểm cho chính ông ấy. Phước đức cho ông ấy, ông ấy không biết Mình là ai, các em hiểu không Ông cứ đi lang thang và rồi không thể nhớ ra Được cách nào trở về Các em đến thăm thì thiệt là tử tế John vừa nói vừa cổ quạng ra hiệu, Dấu hiệu chỉ lên lậu, lầu trên Ơ thực ra thì tụi em chỉ Nhưng mà Lương Y mỉm cười Với tụi nó một cách tràn trề hy vọng Khiến cho tiếng lầm bầm yếu ớt của John Đi kiếm một cái dách trà chìm liếm vào cõi hư không Tụi nó nhìn nhau không mấy hy vọng Được thoát ra, rồi thầy Rồi đang theo thầy lớp khát và bà Lương Nghi của thầy đi dọc hành lang John nói khẽ Tụi mình đừng có lê la lâu quá Bà Lương Nghi chỉa cây đũa phép của bà về phía cánh cửa của khu điều trị Ra nút thích cây và lầm bấm Húm ba la mở cửa ra Cánh cửa bật mở ra và bà dẫn mọi người vào bên trong Bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của thầy lớp khát Cho đến khi bà đặt được thầy ngồi yên Trong cái ghế bành đặt cạnh gường Bằng giọng bằng một giọng trầm bà thông báo cho Harry, John, Hermione và Ginny biết đây là phòng bệnh nội trú dài hạn của chúng tôi dành cho những người thương tổn bùa chú vĩnh viễn như các em thấy đấy dĩ nhiên chúng tôi có thể tạo được một số tiến bộ nhờ thuốc men chiên trị các loại bùa chú và một chút may mắn ông Denderoay dường như có phục hồi lại được một vài ý thức về bản thân ông ấy và chúng tôi đã tìm đã nhìn thấy sự tiến bộ của ở ông Boss có vẻ ông ấy đang phục hồi lại Sức mạnh, ngôn ngữ rất tốt Mặc dù chúng tôi chưa nhận dạng được bất cứ Bất kỳ ngôn ngữ nào mà ông ấy đang nói À tôi phải phát quà cho xong, Quà Giáng sinh để cho Tôi để các em Trò chuyện với ông ấy nhé Harry nhìn quanh quất Căn phòng này có những biểu hiện không thể nhầm lẫn được Với một chỗ Nương thân lâu dài của bệnh nhân thường trú Dù ăn cá nhân quanh mấy cái giường bệnh Được thấy rõ hơn so với Bên phòng ông Weasley Thí dụ bức tường phía đầu giường thầy Lockhart được dán đầy những tấm ảnh của chính thầy, ảnh nào cũng nhe răng cười tươi dạng dỡ và giơ tay vẫy vẫy những người mới đến. thầy đã ký, thầy đã tự ký tặng nhiều tấm ảnh cho chính mình bằng nét chữ ngùi ngoạc như chữ trẻ con. ngay khi vừa được bà Lương Y đặt ngồi yên vị trong cái ghế bành, thầy Lockhart liền kéo ngay một xấp hình mới toanh về phía thầy, chụp lấy cây viết lung ngõng rồi bắt đầu ký tên vô tất cả các tấm ảnh một cách say sưa cuống quýt. ký tên xong tấm ảnh nào là thầy quăng lên tấm mấy lên đùi zinni nói với cô bé em có thể bỏ nó vô phong bì tôi đâu có bị lãng quên em thấy đó không hề tôi vẫn nhận được rất nhiều thư từ của người ái mộ glady gooden viết cho tôi hàng tuần tôi chỉ mong uh, tôi biết được tại sao thầy ngừng nói trông có vẻ hơi bối rối nhưng lại tét tét và tét tét cười và quay lại với công việc ký tặng uh, chữ ký với một niềm hăng say mới mẻ thầy nói tiếp tôi ngờ rằng chỉ vì tôi đẹp trai Một pháp sư ra sáng quét mặt mày tang thương Nằm trên cái giường đối diện với thầy lớp khác Đang chăm chú nhìn lên trần nhà Ông ta tự lầm bầm với chính mình Và dường như chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh Cách hai giường là một người đàn bà Có cái đầu đầy lông lá Harry nhớt Một chuyện tương tự cũng đã xảy ra Cho Hermione hồi năm thứ hai Mặc dù trường hợp của Hermione thì may mắn hơn Cái tha hoa ấy không kéo dài lắm Ở tận cuối phòng có hai cái giường Được muông màn hoa chung quanh để cho khách Để cho khách thăm viếng và bệnh nhân của hai giường đó thực sự có được riêng tư Quà của chị đây A A Bà Lương Nghìn hớn hở nói vừa trao một đống nho nhỏ các gói quà tặng cho người đàn bà Đầu mặt đầy lông lá Thấy chưa đâu có ai quên chị đâu nào Con trai của chị mới gửi cú báo tin tới là cậu ấy sẽ đến thăm chị vào tối nay Vậy là tuyệt vời rồi đúng không? Agnes uh, đã lại bằng một tràng cười tràng sủa thiệt to. Bà Lương nghi lăng xăng đi tới chỗ người đàn ông lầm bầm một mình, đặt cạnh, đặt lên cái tủ có ngăn cạnh giường ông ta một cây chậu cây ốm xấu hòm có vài cái vòi dài ngoằng nghèo uốn éo, rồi bà chỉnh lại tấm lịch treo trên tường bằng cây đũa phép của bà nói: "Coi nè, Brorick, ông được tặng một chậu kiểng và một tấm lịch hết sức dễ thương, mỗi tháng đều có một con bằng mã tuyệt vời." Chúng ta chúng sẽ làm cho mọi thứ trở nên rực rỡ Đúng không? Và ô bà Longbottom bà ra về đấy à Đầu Harry quay phát lại Mấy tấm màn vây quanh hai cái giường Ở cuối phòng đã được vén lên Và hai người khách đang đi xuống Lối đi giữa hai dãy giường bệnh Một bà phù thủy già tướng mạo dữ dội Mặc một cái áo đầm dài màu xanh lá cây Một cái áo lông cáo đã bị muối nhấm Và đội một cái nón Chóp nhọn có dính một món trang trí không thể nhầm lẫn được Là một con kền kền nhồi bông Và lẽo đẽo theo sau so bà với vẻ vô cùng sầu muộn chính là Neville Lập tức hiểu ngay, ngay tình huống Harry đoán ra những người nằm ở hai cái giường cuối phòng hẳn là ai Nó ra rác nhìn quanh kiếm cách gì đó để đánh chống lảng những người khác Để cho Neville có thể rời khỏi căn phòng mà không bị ai để ý hay chất vấn Nhưng Ron đã ngước lên khi nghe đến tên Lomerton Và trước khi Harry kiếm ngăn cản, John đã cất tiếng gọi Neville, Neville giật nảy mình và co giống người lại như thể có một viên đạn vừa bắn hụt nó trong đường tơ kẽ tóc. John đứng lên và hớn hở nói, tụi mình đây, Neville, bố thấy chưa? Thầy Locat ở đây nè, bố đi thăm ai vậy? Bà nội của Neville cúi xuống, bọn Harry duyên dáng hỏi, các bạn của con đây phải không Neville? Trong Neville có vẻ như muốn thả phải ở bất cứ nơi đâu trên thế giới miễn là đừng có mặt ở đây lúc này. Gương mặt bầu bĩnh của nó từ từ ửng hồng lên, một màu đỏ tía và cố tránh cái nhìn vào đôi mắt bất cứ ai. Bà nội của nó ngắm nghĩa Harry kỹ càng hơn rồi thò ra một bàn tay nhăn nheo móng dài như vuốt để bắt tay Harry. Ừ phải phải, dĩ nhiên bà biết cháu là ai. Neville ca ngợi cháu rất nhiều. Harry bắt tay bà ở búng. Dạ, uh, cảm ơn bà Neville không nhìn thấy Harry Mà cắm cúi nghiên cứu hai bàn chân của mình Gương mặt càng lúc càng đỏ lự Bà Lông bất thường tiếp tục nói Và với một kiểu cách đài các Bà đưa tay ra cho John và Ginny lần lượt bắt Hai cháu đã hẳn là anh em nhà Weasley Ừ, bà biết ba má cháu Đương nhiên là không biết do lắm Nhưng họ là những người, tốt, những người tốt Còn cháu chắc là Hermione Granger Kamani tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy bà Long mất biết tên mình Nhưng cô nàng cũng bắt, bắt tay bà già Ừ Neville kể hết cho bà nghe về các cháu Nào là giúp nó thoát được vài vụ kẹt đúng không Nó là một thằng bé ngoan Bà nói ánh mắt đáng, đáng giá nghiêm khắc Ánh mắt đánh giá nghiêm khắc của bà nhìn xuống Neville qua sóng mũi xương xấu Nhưng bà e phải nói nó không có được tài hoa của ba nó Và bà hắt đầu hướng về Về hướng có hai cái giường kê ở cuối phòng, khiến cho con kèn kèn đậu trên trong nón của bà ru lên một cách đáng sợ. John hết sức ngạc nhiên kêu lên, cái gì? Harry muốn dẫm lên chân John ra ám hiệu, nhưng mấy chuyện đó thực khó mà uh, thực hiện được, sao cho không bị chú ý một khi nó đang mặc quần bò chứ không phải áo trùng. Có phải ba của bồ nằm ở cuối phòng không, Neville? Giọng bà Lâm mất thầm đánh lại Như vậy nghĩa là sao Neville Cháu chưa bao giờ nói cho các bạn cháu về cha mẹ cháu hay sao Neville hít một hơi sâu Ngước lên nhìn trần nhà và lắc đầu Harry không thể nhớ là mình có từng cảm thấy tội nghiệp ai đến như vậy chưa Nhưng nó vẫn không thể nghĩ ra cách gì để giúp Neville thoát ra được tình huống này Bà Lâm mất thầm nổi giận Hờm chuyện nó không có gì đáng phải xấu hổ cả Lẽ ra cháu phải tự hào Neville phải tự hào cháu biết mà cha mẹ cháu không hy sinh sức khỏe và trí tuệ minh mẫn của mình để rồi người con trai duy nhất của họ đâm ra xấu hổ với họ. cháu không hề xấu hổ. Neville chống chế yếu ớt, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn Harry và mấy đứa kia. Ron lúc này đã nhón gót lên và nhìn qua vai những người khác để ngắm những người nằm trên hai cái giường ở cuối phòng. Bà Long mất thầm nói: "chà, cháu một cách cháu có một cách bày tỏ thật buồn cười." Bà quay về phía Harry, John, Ginny và Hermione nói cao ngạo Con trai và con dâu của bà đã bị thù hạ Của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Cha tấn đến điên loạn Cả Hermione lẫn Ginny đều đưa tay lên bụng miệng Để tránh tiếng kêu kinh ngạc John thôi vươn cổ cò ra dòm ngó Cha mẹ Neville nữa Mà thụt cổ lại ngượng ngùng Bà long bất thầm nói tiếp Họ là những dũng sĩ diệt hát ám Các cháu biết đấy và rất được kính trọng trong cộng đồng pháp thuật Cả hai người đều rất tài giỏi Ta ờ có chuyện gì thế hả con, Alice? Mẹ của Neville trong bộ áo ngủ đã đi lần xuống căn phòng đến bên tụi nó, bà đã chẳng còn giữ được nét mặt bầu bĩnh vui tươi mà Harry đã từng được nhìn thấy trong tấm ảnh cũ chụp các hội viên đầu tiên của của hội kín Phượng Hoàng mà thầy Moody còn giữ được. Gương mặt của bà mẹ Neville giờ đây hốc hác và kiệt quệ, hai mắt của bà dường như to quá cỡ. Và mái tóc thì đã bạc phơ, thưa thớt và xác sơ Trông bà không có vẻ muốn trò chuyện Hay có lẽ bà không còn khả năng trò chuyện Nhưng bà rụt rẻ đi về phía Neville Cầm cái gì đó trong đôi tay Dơ thẳng ra phía trước Bà nom một tầm Nó với giọng hơi mệt mỏi Lại nữa Hay lắm Alice hay lắm Neville cháu nhận đi Dù cho đó là cái gì đi nữa Nhưng Neville đã kịp dơ tay ra đón nhận Và mẹ nó thả Vô lòng bàn tay nó một miếng giấy gói kẹo su thổi phòng bong bóng hiệu Drew Bless chống trơn, bà nội Nevo si xoa bằng một giọng già bộ vui mừng vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai mẹ nó, hay lắm con à. Nhưng Nevo lặng thì lặng lẽ nói, "Cảm ơn mẹ." Mẹ nó là đảo bước đi, lui về phía cuối phòng tự ngâm nga với mình, Nevo đưa mắt nhìn quanh như đứa khác, mặt vẻ mặt nó thách thức như thể đối tụ nó dám cười nhưng Harry nghĩ trong đời nó chưa từng thấy cái gì không được phép cười hơn thế. Bà Long mất thầm đeo đôi găng tay màu xanh uh, màu xanh lá cây vào tay, thở dài, thôi chúng ta nên trở về thôi. Bà rất vui được gặp tất cả các cháu Navo, quăng miếng giấy bao bì đó vô thùng rác đi, cho tới nay thì mẹ con đã cho con đủ bao bì để dán kín vách phòng của con rồi. Nhưng khi họ ra về, Harry chắc chắn đã nhìn thấy Navo nhét miếng giấy gói đó vô túi của nó. Cánh cửa đóng sập lại đằng sau lưng tụi nhỏ. Hamani ướn